Tác phẩm Trường Sin của tác giả Phong Ngự Kiửu Thuuyện do nhóm đạo hữu tại Facebook có truyện biên dịch hiệu đến bởi có lẽ tôi yêu em bobina qua giọng đọc MC sở Nguyên các bạn thân mến trong tập trước trường sinh đã biết được một bí mật về sự thay đổi của các triều đại đó là triều đại mới có thể thay thế cho triều đại cũ bằng cách diệt trừ thập nhị địa chi cùng Kim Long đại diện cho triều đại cũ Như vậy, kim Long và thập nhị địa chi của nhà đường đang bị đe dọa. Liệu trường sinh sẽ ngăn cản điều đó bằng cách diệt trừ tân kim Long và thập nhị địa chi mới hay không? Chưa nói về vấn đề huyền học. Trước mắt, việc xử lý tham quan ô lại tại Tế Châu liệu có suôn sẻ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong tập tiếp theo của bộ truyện trường sinh. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Trường sinh chương 237 Loạn thế trọng hình Lúc này đã là tờ mờ sáng Sau khi bị hai con yêu chuột giày vò cả một đêm Tất cả mọi người Không chợp mắt được chút nào Trường sinh thông cảm với đám người vất vả Liền không có lập tức lên đường Mà mệnh lệnh cho chúng nhân Ở dịch trạm nghỉ ngơi đến tận giữa trưa Ăn cơm trưa xong Mới bắt đầu khởi hành Lúc này Đã qua canh giờ phát cháo Nhưng phụ cận bãi phát cháo Vẫn tụ tập đại lượng nạn dân Bọn hắn đều nghe nói Chuyện xảy ra vào tối hôm qua Đều muốn nhìn một chút Vị triều đình đại quan Đã giết chết chuột yêu Có hình dạng như thế nào Huyện lệnh nơi đây Cũng nghe hỏi chạy đến Lo lắng quấy giày trứng sinh Đám người nghỉ ngơi Liền không bày kiến Mà là cùng mọi người Chờ tại bên ngoài dịch trạng Đợi đến lúc Đám người trường sinh đi ra Mới tiến lên nói chuyện Trường sinh cùng huyện lệnh Tiến hành ngắn gọn trò chuyện Hỏi thăm tình hình tai nạn Của bản huyện Sau đó lại căn dặn huyện lệnh Nhất định phải mở bãi phát cháo Đảm bảo những nạn dân Bụng ăn không no Có thể chống đỡ qua nổi thời kỳ Giáp hạt xuân hạ thời tiết Lần nữa lên đường Trường sinh không tiếp tục Cùng đám người đại đầu nói chuyện Thấy trưởng sinh Một mực như có điều suy nghĩ Đại đầu liền dục ngựa tới gần Cùng trưởng sinh Sau hành nói chuyện Đại nhân Ngài còn đang suy nghĩ Lời của con chuột kia hay sao Trưởng sinh nhẹ gật đầu Ngài cảm giác nó đáng tin hay sao Đại đầu truy vấn Cảm giác của ngươi thì sao Trưởng sinh thuận miệng hỏi lại Đại đầu suy nghĩ rồi mở miệng nói Nhìn thấy nó, nói cũng có lý, có cứ Hẳn không phải là ăn nói lung tung Ta cũng nghĩ như vậy, trường sinh nói Những lời kia của nó chẳng những phù hợp càn khôn âm dương Còn ứng đối địa chi ngũ hành Nếu như vì mạng sống mà tạm thời nói láo Không có khả năng, không có chút nào sơ hở Ngài có tính toán gì? Đại đầu hỏi Trường sinh hô hấp thật sâu Rồi mở miệng nói Coi như nó nói là sự thật Trước mắt Chúng ta cũng không có thời gian đi tìm Kim Long Cứu vãn quốc vận Kéo dài khí số Lại trị nhất định phải nắm chặt Thời gian tiến hành trình đốn Nếu như mặc cho tham quan ô lại Làm việc thiên tư trái pháp luật Trung gian kiếm lời Túi tiền riêng Liền sẽ mất hết dân tâm Mà tiếp xuống Ba đội tân quân dự chủ Vẫn phải dựa vào chúng ta Gom góp cung cấp Chuyện này cũng chỉ có ta có thể làm Những người khác Thật đúng là làm không tốt Trường sinh nói đến chỗ này Hơi chút ngừng lại Ngược lại tiếp tục nói Chuột yêu nói tới chuyện này Trước mắt thả một chút Các người cũng không cần nói với người ngoài Trong mắt của ta Quốc vận lâu dài Quyết định bởi nhân tâm ủng hộ Hay phản đối Và chiến sự thành bại Còn chuyện khả năng Kim Long Và 12 địa chi Có tồn tại thật hay không Nhưng ta cảm giác chúng quá mức hư ảo Không đến cùng đường mặt lộ Bất đắc dĩ hoàn cảnh Ta không muốn kiếm tẩu thiên phong Có ý đồ với bọn chúng Nghe được lời của trường sinh, đại đầu tâm lý nằm chắc, ngật đầu ứng tiếng. Đại nhân yên tâm. Dư nhất cách hai người cũng không xa, hai người trò chuyện nàng đều nghe được. Cũng mở miệng nói, việc này nhất định sẽ giữ bí mật, không cùng người bên ngoài nói lên. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn, bởi vì giữa trưa mới lên đường. Ban đêm mọi người cũng không có đi dịch trạm nghỉ chân. Đi đường suốt đêm, ngày kế tiếp, lúc tờ mở sáng, đám người liền chạy tới Tế Châu Phủ. Lúc này, cửa thành còn chưa mở ra. Trường sinh quang minh thân phận, buộc cho binh sĩ trông coi cửa thành, sớm mở ra cửa thành. Theo sau, chia ra thành ba đường. Trường sinh dẫn đầu 30 tên bổ khoái, trực tiếp. Tiến đến Tế Châu Nha Môn Đại đầu dẫn đầu 10 tên bổ khoái Tiến đến Tế Châu Quản Lý Bình huyện Truy nã quan huyện và huyện thừa Mà dư nhất thì dẫn đầu 10 tên bổ khoái Chạy tới Trương Vương Thị, Sở Tuộc Vân Thủy Hương Truy nã đám người hương chính Trưởng sinh dẫn đầu bổ khoái Đuổi tới Tế Châu Nha Môn Nha Môn lúc này đang thăng lường Trưởng sinh ra lệnh một tiếng Một đám ngự sử đài bổ khoái Vọt thẳng vào đại đường Đem tế châu thứ xử Lúc này đang xử án Bắt trói lại Trong nhà môn Sai dịch cũng không rõ ràng cho lắm Còn muốn tiến lên ngăn cản Trưởng sinh cũng không làm ra vẻ Thần bí che giấu tung tích Trực tiếp lấy ra quan ấn Ngự xử đại phu Đi đến chủ vị chính Bắc Ngồi lên Trương vương thị mẹ chồng nàng dâu Hai người thượng cáo đã nhiều ngày Tế Châu Phủ, Nha dịch Phần lớn nhận ra các nàng Mắt thấy mẹ chồng nàng dâu hai người Xuất hiện tại công đường Đám người lập tức minh mạch ngự sử đài quan sai Vì sao lại đột nhiên đến Trường sinh ngồi lên chủ vị Rồi lập tức hạ lệnh Liền đem Tế Châu trưởng lại Phân công quản lý hình ngục Cùng với các quan viên liên quan Tới vụ án của Trương Phương Thị Và say dịch đều truy nã Cùng lúc đó, Mệnh Phủ Nha sai dịch chia ra thông báo Tế Châu Cảnh Nội sở hữu huyện thành quan huyện và huyện thừa. Ngày mai giờ thìn trước đó cần phải chạy tới Tế Châu Phủ đợi Mệnh. Cùng lúc đó, phái ra sai dịch từ ngoài thành dán bố cáo đồng thời gõ chiêng khắp nơi cáo cho dân chúng trong thành. Ngày mai giờ thìn từ Tế Châu Phủ Nha phúc thẩm vụ án của trương gia bách tính sở hữu Đều có thể đến vây xem Trường gia phụ tử trước mắt Không tại châu phủ Đại Lao Bọn hắn vốn là người của Bình huyện Bị châu phủ truy nã Sau đó đã áp tải tới Bình huyện Trước mắt chính là đang Giam giữ tại Đại Lao của Bình huyện Trường sinh không tiếp tục Phái người đi huyện thành Đại Lao thả người Bởi vì đại đầu Tại thời điểm đi bắt huyện lệnh Và huyện thừa Nhất định sẽ đem Trương gia phụ tử Mang trở về Tế Châu Phủ Trường sinh mặc dù tại Trường An Lại sớm đã nổi tiếng ở bên ngoài Tế Châu Thơ Sử Cũng đã nghe được một ít sự tích của hắn Mắt thấy trường sinh Tự mình đến Tự biết đại họa lâm đầu Sợ hãi đến mức mặt không còn chút máu Run ra run rẩy Không đợi trường sinh thẩm vấn Liền chủ động thừa nhận Một chuyện của trường gia xử lý Thiếu thỏa đáng Giáo người trương gia mặc dù thượng cáo giải hoan, lại làm hỏng thanh danh của Tây Châu. Nhưng y cũng là vô tâm làm ác, mà chỉ là không thỏa đáng giải quyết việc này. Định cho trương gia gây hấn, nháo sự tội danh, rồi truy nã giam giữ. Trường sinh là ngựa sử đại phu, tự nhiên quen thuộc đương chiều luật pháp, gây hấn nháo sự tội danh. Định tội căn cứ vào rộng rãi Mà mơ hồ Quyền chủ động Hoàn toàn nằm trong tay của quan phủ Nếu như quan phủ Nhìn bách tính nào không vừa mắt Tùy tiện tìm một chút Khuyết điểm nhỏ Liền có thể chuyện bé xé ra to Đem bọn hắn định ra tội danh Gây hấn nháo sự Đồng thời bắt người hạ ngục Đối với việc tế châu thứ sử Tự kiểm điểm Trường sinh cũng không mua trường Cái này Hoàn toàn là tránh nặng tìm nhẹ Một tay che trời Vốn là giết hại bách tính đại tội Lại xuyên tạc Làm thành phà án có tỉ vết Chờ đợi đám người đại đầu trở về Trường sinh mệnh cho tế châu quan trưởng quản Sổ ghi chép Đem bản châu gần 3 năm sổ sách Toàn bộ đem đến đại đường Đồng thời tự mình đọc Hắn đã động sát cơ Có ý giết gà dọa khỉ Bất quá Dựa theo đương chiều luật pháp Tế châu một đám quan lại Sở tác sở vi Tội không đáng chết Muốn định cho bọn hắn tội chết Nhất định phải tìm tội danh khác Làm việc thiên tư trái pháp luật Tham ô hủ hóa tội danh này Chính là lựa chọn tốt nhất Phạm là quan viên Không có mấy người Là hoàn toàn trong sạch Tùy tiện bắt một tên thẩm vấn Cơ hồ đều có dấu vết của tham nhũng Bản chiều đối với quan viên tham ô kết án là lấy lụa tính toán. Một thất lụa tương đương với một đấu gạo. Một đấu gạo giá tiền ước chừng 3 lượng bạc. tham ô 30 thớt lụa liền có thể định tội chết. Quy ra thành ngân lượng. Trên cơ bản, tham ô 100 lượng liền có thể mất đầu. Những cái sổ sách này, trưởng sinh nhìn rất cẩn thận. Thỉnh thoảng dùng bút lông Vòng lên trên những khoản có vấn đề Hắn lúc trước tiêu diệt Toàn bộ im đả Đã phải nhận bêu xanh ác quan Hắn cũng không cần thanh minh Hoàng thượng để cho hắn làm Vốn chính là cõng nổi đen Việc cần làm Bởi vì cái gọi là Chị bệnh nặng, hạ mãnh dược trị loạn thế dùng trọng hình Đã có tâm giết gà dọa khỉ Nhất định phải giết nhiều mấy cái Nếu không Không đủ để gây nên oanh động Không đủ để trấn nhiếp tham quan Những sổ sách này Liên quan đến rất nhiều người Cũng không chỉ có một mình thứ sử Thân là phụ tá của thứ sử Trưởng lại Cùng rất nhiều thuộc hạ quan viên Đều có vấn đề Trưởng sinh vừa nhìn vào họa Tới buổi chiều giờ mùi Sở hữu sổ sách đều đã xem hết Tham ô vượt qua trăm lượng Có liên quan quan viên Chừng hơn 20 người Toàn bộ Tế Châu Phủ Kiểu phẩm trở lên quan viên Có một nửa là phải chém đầu Tới giờ thân Đại đầu áp lấy bình huyện Một đám quan viên Về tới Tế Châu Phủ Đồng hành mang về Còn có một số thiệp án nhân viên Cùng với trương gia phụ tử Vốn bị giam giữ trong Đại Lao Trương gia phụ tử Bị giam giữ đã nhiều ngày Trong Đại Lao Lại chịu đủ tàn phá Thân thể Gầy như que củi Người nhà tụ họp Dường như cách biệt một đời Nghĩ đến Bởi vì quan phủ đổi trắng thay đen Cả nhà bị oan khuất Trương gia nắm người ôm nhau mà khóc Thảm thương không thôi Dư nhất trở về tương đối trễ Thuận lợi bắt trở về Vân Thủy Hương hương chính Cùng với cả những tên Ác bá Chiếm lấy trương gia Điền sản ruộng đất Cũng trói gô trở về Buổi chiều, trường sinh cùng đại đầu và dư nhất tự mình thương nghị Hai người ý kiến cùng hắn nhất trí Tế Châu sở tác sở vi gây tởm tới cực điểm Nhất định phải nghiêm trị Ngày kế tiếp, phủ nha bên ngoài tụ tập đại lượng dân chúng vây xem Tế Châu huyện thành quan huyện và huyện thừa nơi khác cũng đã tất cả đi tới Người vây xem không dưới ngàn người Trường sinh tự mình ngồi công đường xử án, phúc thẩm trương gia điển sản ruộng đất, vì trương gia chủ trì công đạo, bình định lập lại trật tự, đồng thời truy cứu tương quan quan viên trách nhiệm. Người làm quan không thể động một tí đem bách tính định tội là điêu dân, nhất là những bách tính đáng thương, đang ủy khuất muốn đòi lại công đạo. Không thể bởi vì bọn hắn muốn lấy lại công đạo, lại đem phán thành hành vi bôi đen địa phương quan phủ, chụp mũ lung tung, loạn cắm tội danh. Thẩm vấn chỉ dùng hai canh giờ. Những người có liên quan tới vụ án hơn 60 người, tất cả đều là tội chết. Buổi trưa ba khắc vừa đến, trực tiếp từ phủ Nha hành hình. Ra lệnh một tiếng, hơn 10 người đầu đều rơi xuống đất. Trường sinh, chương 238, công vụ nặng nề Hành hình trước đó đám người phê xem Còn đang xì xào bàn tán nghị luận Đến khi hơn 10 cái đầu người rơi xuống đất Bên ngoài phủ nhà lặng ngắt như tờ Hoàn toàn tĩnh mịch Phần lớn mọi người đều là vẻ mặt giống như nhau Hoảng sợ chố mắt, ngây ra như phỗng Hương dân phần lớn đã gặp qua quan phủ chính pháp phạm nhân. Nhưng chưa từng thấy qua một lần giết chết nhiều người như vậy, mà những người bị giết tất cả đều là quan lại. Chính là hương dân không hiểu hình luật cũng biết được. Tòng tam phẩm đại tướng nơi biên cương, không thể nói giết là giết, nhưng sự thật liền bày ra trước mắt. Tế Châu thứ sử lúc này đã đầu một nơi, thân một nẻo. Không chỉ đám hương dân vây xem, cảm thấy hãy hùng khiếp vía. Trường sinh lúc này cũng là huyết khí dâng trào Tim đập rộn lên Mặc dù dựa theo đại đường luật pháp Những quan viên này Đều là chết chưa hết tội Nhưng hôm nay Sự tình xem như là triệt để Đem ác quan danh hào của mình Ngồi cho vững Trước mắt bao người Trường sinh cũng không thể biểu hiện ra Mình tâm tình phức tạp soán suýt Lạnh giọng mở miệng Đồng thời thuật lại Bị giết quan viên tội ác Theo sau nghiêm mặt hạ lệnh Châu quận phủ huyện Các cấp quan phủ Đều muốn theo lẽ công bằng chấp pháp Vì bách tính chủ trì công đạo Nếu là bách tính không phục Châu phủ phán quyết Có thể trực tiếp đi ngựa sử đài Giải oan cáo trạng Bất kỳ người nào cũng không được Ngăn cản ra hại ngự sử đài dù sao cũng là Phủ Nha xử lý đại án trọng án Vì để tránh cho hương dân Bách tính Bởi vì một điểm lông gà vỏ tỏi Việc nhỏ cũng đi trường an Trường sinh trong lúc mở rộng kính cửa Đồng thời cũng thiết hạ Nghiêm khắc ước thúc Nếu như trải qua ngựa sử đài Tự mình thẩm tra xử lý Phát hiện các cấp quan phủ Thẩm tra xử lý vụ án Đều thỏa đáng Thì những người tới ngựa sử đài Cáo trạng, hết thảy Phát xung quân Mãi cho đến khi trường sinh đám người Lên ngựa trở về Đám người vây xem Cũng không phát ra tiếng hoan hô Một mực sợ hãi nhường đường Đưa mắt nhìn trường sinh đám người Phóng ngựa rời đi Đại đầu cũng phát hiện trường sinh tâm tình nặng nề Đợi đến khi rời đi tới Châu Thành Liền phóng ngựa đi theo hắn Đại nhân Hưng dân nơi nào thấy qua bực này huyết tinh tràng diện Đã bị sợ tới choáng váng. Cũng có thể là lo lắng lớn tiếng khen ngợi. Sẽ gặp phải tội thần gia quyến trả đũa. Cho nên mới chưa lên tiếng. Đợi lấy lại tinh thần. Chắc chắn sẽ vỗ tay khen ngợi. Trường sinh như mày không có nói tiếp. Dư nhất cũng biết trường sinh lúc này áp lực tinh thần rất lớn. Cũng từ một bên nói tiếp. Phó đại nhân nói có lý. Đại nhân mặc dù... Là đại khai sát giới là sát sự tình Lại là mang tâm Bồ Tát Ta không vào địa ngục Thì ai vào địa ngục Chỉ cầu quan trường Phong thanh chính khí Không ôm bản thân Hư danh Trước mắt Phiên trấn cắt cứ Chiến loạn Nổi lên bốn phía Dân tâm Vốn đã không ổn Lại trị mục nát Sẽ khiến cho Lê Dân bách tính Đối với triều đình Càng mất đi lòng tin Đối với những kẻ Thối giữa quốc gia căn bản, phá hư nền tảng lập quốc, nhất định phải giết một người, gian đe trăm người, trọng chấn triều đình uy nghiêm, đoàn tụ bách tính dân tâm. Đúng vậy, đúng vậy, đại đầu liên thanh phụ họa. Nếu là thái bình thịnh thế, chỉnh đốn lại trị, còn có thể bàn bạc kỹ hơn, chậm chạp uốn nắn. Nhưng trước mắt, cục diện chính trị bất ổn, triều đình phát binh thảo nghịch, Đã sắp đến Cần phải mau chóng Chỉnh đốn lại chị Cam đoan triều đình chính lệnh thông hành Chỉ có thể làm lôi đình thủ đoạn Lấy trọng hình trấn nhiếp Trường sinh cuối cùng vẫn là tuổi còn nhỏ Mặc dù biết chuyện của mình làm là đúng Tâm tình vẫn không tránh khỏi Có chút nặng nề Nghe được hai người trấn an Trong lòng lo lắng tán đi không ít Hai người tất cả nói Đều là chạm đến những điều trong lòng hắn Hắn thả rằng tự mình Cọng lấy bêu danh ác quan Cũng muốn mau chóng Quét sạch tham quan Ổn định dân tâm Sau khi khôi phục lại tỉnh táo Liền bắt đầu tự kiểm điểm bản thân Không phải kiểm điểm mình Làm sự tình trước đó Mà là tự kiểm điểm Mình tâm cảnh xoắn suyết bất ổn Nếu như lúc trước Khi hắn chém đầu những quan viên kia Bách tính cùng kêu lên Gọi tốt Tâm tình của hắn cũng không chênh lệch như thế Cái này đã nói Tâm tình của mình còn chưa đủ thành thục Một vị quan viên Thực tình vì dân vì nước Hẳn là không nên lo lắng Lê Dân Bách Tính Sẽ đối với mình sinh ra hiểu lầm Cũng không nên hy vọng xa vời Là tất cả mọi người Có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của mình Và sự bất ác dĩ Cảnh giới của mình Vốn là thấp Trong tiềm thức Vẫn là hy vọng nhận được thế nhân tán thành và cảm tạ Nói trắng ra Vẫn là hy vọng bách tính Có thể cảm kích Đây thật ra là không đúng Đó cùng với thi báo đáp Khác nhau ở chỗ nào Có chuyện thì dài Không chuyện thì ngắn Đóng người buổi trưa khởi hành Không có Trương Vương Thị mẹ chồng nàng dâu liên lụy Một đoàn người phi nhanh Tây Bắc Ngày kế tiếp chạm vạ Liền về tới Trường An Trở lại ngự sử đài Lại không phát hiện Thích Huyền Minh Hỏi một chút phòng thu chi Thích Huyền Minh hôm nay Lại lãnh đi 2.000 lượng bạc Không hỏi cũng biết được Là hắn lại chạy đến Ám Hương Lâu Trường sinh mặc dù bất mãn trong lòng Lại không có tiến tới Ám Hương Lâu tìm tòi hư thực Hắn đã rời đi mấy ngày Ngự sử đài và hộ bộ Đọng lại đại lượng công vụ Hắn cần lập tức xử trí Phần xử lý trước chính là một chuyện ở Tế Châu. Ngự sử đài mặc dù giám sát bách quan, chức trách cũng có minh xác quy định. Mình lần này đi Tế Châu, từ trên xuống dưới giết mười mấy tên quan lại. Đây là nghiêm trọng, trái với phà án quy chế. Bách tính là bách tính của triều đình. Quan viên cũng là quan viên của triều đình. Giết nhiều quan viên như vậy, nhất định phải cùng triều đình nói một tiếng. Trường sinh trở về, lập tức viết một cái sổ gấp cho hoàng thượng. Trên sổ không có giải thích mình tại sao muốn vi chế, làm trái với quy tắc, chém giết nhiều quan viên như vậy. Một mực đơn giản, trần thuật, tỉnh tiết vụ án. Về sau, chính là thỉnh triều đình đối với mình làm trái quy tắc phà án, tiến hành xử phạt. Sổ gấp viết xong, lập tức phái người trong đêm đưa đi trong cung, Tế châu sự tình lúc này khẳng định đã truyền đến Trường An. Triều đình văn võ bà quan cũng không phải mỗi người đều sợ hắn Còn có rất nhiều người trong mắt chỉ có luật pháp. Ngày mai tào triều tất sẽ có lão thần và ngôn quan vạch tội tấu. Nhất định phải để cho hoàng thượng biết được việc này, sớm nghĩ kỹ xử trí như thế nào. Trường sinh mặc dù dâng lên thành tội sổ gấp nhưng cũng đang lo lắng. Hoàng thượng thật sẽ dưới sự áp lực Mà trừng phạt mình Cũng không phải là sợ bị xuống trước Mà là hoàng thượng Một khi hàng chỉ trách tội Dù chỉ là đơn giản phê mình Việc hắn thống hạ sát thủ Tại Tế Châu Cũng sẽ rất lớn mất đi lực trấn nhiếp Đến lúc đó Quan viên địa phương khác Liền sẽ trong lòng còn có may mắn Cho rằng hắn bởi vì Hành sự lỗ mãng Mà nhận lấy trách cứ phê bình của hoàng thượng Tiếp xuống sẽ lại ngựa quen đường cũ Chỉ có hoàng thượng đối với mình Không có bất kỳ cái gì trách phạt Quan viên địa phương Mới có thể sinh lòng sợ hãi Lo lắng Mình nếu như làm việc thiên tư trái pháp luật Tham ô Thì tao ngộ của đám quan viên Tế Châu Cũng có thể rơi xuống đầu mình Chỉ có quan viên địa phương Cảm thấy bất an Mới có thể theo lẽ công bằng chấp pháp Chuyên cần chính sự yêu dân Bởi vậy có thể trong thời gian ngắn đoàn tụ dân tâm. Sau khi đưa ra sổ gấp, trưởng sinh bắt đầu đọc trên bàn chồng chất công văn. Những thứ công văn này phần lớn là do đám giám sát ngựa xử lúc trước phải đi các nơi, đưa trở lại. Nói là tuần tra các nơi phát hiện ra vấn đề. Có chút chỉ là đơn thuần báo cáo, có chút thì là xin chỉ thị cụ thể phải làm như thế nào xử lý. Đối với công văn này, hắn là cần cấp cho hồi phục. đồng công văn này, trưởng sinh trọn vẹn xử lý hai canh giờ. Triều đình tổ kiến tân quân đã gần đến hồi cuối. 30 vạn tân quân đã chiêu mộ không sai biệt lắm. Không bao lâu liền muốn phát binh thảo nghịch, tiểu phỉ bình hoạn. Tiếp xuống, chỗ cần dùng tiền càng nhiều. Lúc trước, trưởng sinh đi Tế Châu làm sự tình... Cũng là vì cân nhắc Tạo uy danh lớn mạnh Cho đám ngự sử đài Phải đi các nơi tuần tra Chỉ có địa phương quan viên Đối với ngự sử đài Trong lòng có kích sợ Đảm đương tuần tra Giám sát ngự sử Mới có thể làm tốt chức trách Tiếp xuống xét nhà cũng tốt Quan viên địa phương Chủ động dùng tiền tiêu tai cũng được Mới có thể thuận lợi tiến hành Vẫn là câu nói kia Phạm là kiểu phẩm trở lên quan viên Chân chính có thể làm được Tuyệt đối thanh chính liêm khiết Chăm dặn không có nổi một Triều đình nghĩ điều tra ai Tra một cái Thì cái đó chắc chắn cam đoan Sẽ không ngoan uổng bọn hắn Nhưng triều đình Cũng sẽ có khó xử của triều đình Sở hữu quan viên Đều có vấn đề Cũng không thể đem sở hữu quan viên Tất cả đều điều tra Nếu không ai đến chủ chính địa phương Làm việc công Loại tình huống này Tự như một tòa đại điện Phần lớn gạch đá mảnh ngói Đều có vấn đề Nếu là có vấn đề gạch đá mảnh ngói Đều phá hủy đi Cả đại điện liền sẽ sập xuống Cành hai thời gian Trường sinh một mình đi tới hộ bộ Hộ bộ chủ quản dân sinh tài chính Mỗi ngày sẽ tiếp thu Đến từ các nơi đại lượng công văn Có chút công văn Thị lang hộ bộ Có thể xử lý Có chút nhất định phải do Hộ bộ thượng thư tự mình định đoạn Xử lý hộ bộ công vụ Trường sinh cảm thấy Vô cùng nhức đầu Cơ hồ tất cả đều là đòi tiền Chỗ nào cũng đòi muốn dùng tiền Nhưng quốc khố đã trống không Hắn đi chỗ nào lấy tiền Vì chỉnh đốn lại chị Hắn phải đem mình Làm thành ác quan Muôn người hận Vì gom góp Trần tai thuế ruộng và quân nhu quân lương Cũng không thể đem mình Lại biến thành cướp bóc thổ phỉ cường đạo Làm việc công Lúc nào cũng trôi qua rất nhanh Bất trí bất giác Đã đến gần canh 4 Trường sinh vội vàng đi hộ bộ Trở về ngựa sử đài Thay đổi quan phục tiến vào trong chiều Hôm nay tảo chiều Hắn nhất định phải tự mình ra mặt Bởi vì rất nhiều quan viên Sẽ vạch tội tấu hắn Hắn trên triều đình, mọi người còn có chỗ cố kỵ Đồng thời cũng có thể vì Hoàng thượng giảm bớt một điểm áp lực Mình tại Tế Châu làm ra sự tình Mặc dù đúng là bất đắc dĩ Lại chung quy, lại làm trái, quy tắc phà ám Hoàng thượng nếu là một lòng giữ gìn Sợ là phải bị ngôn quan, vây công vạn hỏi Trên đường chạy tới Hoàng cung Trường sinh tâm tình rất là phức tạp Hắn hy vọng hoàng thượng có thể rõ ràng Chính mình dụng tâm lương khổ Toàn lực ứng phó giúp đỡ mình Cũng hy vọng hoàng thượng Nghiêm trị bản thân Đem mình bãi quan đuổi đi Cái vị trí quan viên này Hắn làm quá là mệt mỏi Năm đó Một thân một mình chạy tới các tạo sơn Mặc dù chịu đủ mọi loại gian nan Nhưng cũng không có Áp lực lớn như vậy Lúc này trưởng sinh có chút hoài niệm Đoạn thời gian trước kia Trường sinh, chương 239, tính ngày rời đi Trường sinh khởi hành tương đối trễ Khi hắn từ ngự sử đài xuất phát Dương Khai và Dương Nhất đã đi trước Trường sinh đuổi tới ngoài hoàng cung Mới thấy lại hai người Trường sinh mặc dù được ban thưởng Hoàng cung cưỡi ngựa Nhưng lại chưa hề cưỡi ngựa tiến cung Mà đem hắc công tử Lưu ở bên ngoài Cùng hai người đi bộ vào trong Trước đây Đám người từ Khánh Dương Chù sát im đả đầu lĩnh Dương Phục Cung Trợ giúp triều đình Đoạt lại Khánh Dương binh Quyền Trường sinh lũy công tấn thăng tổng nhất phẩm Dương Khai và Dư Nhất Bốn người đều tấn thăng Chính ngũ phẩm Quan viên từ ngũ phẩm trở lên Ở Kinh Thành Liền mỗi ngày phải vào chiều Đại đầu là người lùn Cùng bách quan đồng liệt Có sai lầm quan thể Cho nên cáo bệnh không lên chiều Thích huyền minh vốn là vô tâm làm quan Tăng thêm Buông tuồng đã quen Cũng liền cáo bệnh Kể từ đó vào chiều Chỉ có Dương Khai và Dư Nhất Còn chưa đi tới triều đình Trưởng sinh liền phát hiện Manh mối không đúng Bởi vì các bộ quan viên Thái độ đối với hắn có chút xa lánh Điều này đã nói Sự tình mình làm tại Tế Châu Đã chuyển về Trường An Văn võ bà quan Đều cho rằng hắn lần này quá phận Tất sẽ phải nhận Triều đình trách phạt Cho nên mới tận lực giữ một khoảng cách Đối với quan trường vô tình, trường sinh sớm đã lĩnh giáo, cũng là lơ đánh. Một mặt âm trầm, bước nhanh đi nhanh, Dương Khai và Dương Nhất theo sát thả hiểu. Tới bên ngoài cửa điện, liền có thai giám tuyên chỉ vào chiều. Dương Khai và Dương Nhất đều là ngũ phẩm, chỗ đứng gần với cửa cung. Mà trường sinh là tòng nhất phẩm, dựa theo văn đông. Võ Tây chỗ đứng là ở phía đông thượng vị thứ năm Hoàng thượng lâm chiều bách quan quỷ lạnh Trường sinh đặc biệt được ban thưởng gặp vua không quỷ liền cúi thấp tham kiến Vì trấn nhiếp khả năng ra khỏi hàng vạch tội ngôn quan Trường sinh biểu lộ rất là nghiêm túc Nhưng làm hắn không nghĩ tới Chính là từ lúc vào chiều cho tới khi tan chiều Vậy mà không có quan viên nào Dám đứng ra vạch tội tấu Mà tại lúc Thái giám tuyên chỉ Công bố công bộ lang chung Thăng nhiệm tế châu thứ xử Cũng không có quan viên Ra khỏi hàng tấu sự tình Lại nhìn biểu lộ của hoàng thượng Cũng không thấy được dị dạ Dương phục cung cầm giữ chiều chính Hoàng thượng đã phải làm Mấy năm khôi lỗi Sớm đã luyện thành một thân Hỉ nộ không lộ Rất khó từ biểu tình trên mặt Để nhìn ra manh mối gì Sau khi tan chiều Ba người vội vàng xuất cung Đợi đến lúc lên ngựa cách xa Hoàng Cung Dư nhất mới dùng ánh mắt Nghi hoặc nhìn về phía trưởng sinh Trưởng sinh biết nàng muốn nói cái gì Ở lúc xuất cung Trên đường hắn cũng nghĩ qua Vì sao lại xuất hiện loại cục diện này Lúc này trong lòng Đã có đáp án Liền mở miệng nói Ta hôm qua lúc trở về Liền cho hoàng thượng dâng lên một cái sổ gấp Hoàng thượng thu được sổ gấp Về sau Hẳn là đã nhắc nhở Những quan viên có thể Sẽ ở lúc tảo chiều Ra mặt vạch tội Không cho bọn hắn tấu vạch tội Nghe được lời của trường sinh Dư nhất bừng tỉnh đại ngộ Hoàng thượng đối với đại nhân Thật sự là coi trọng ân sủng Tín nhiệm có thừa Trường sinh cười cười không nói Nhìn thấy trường sinh Trong tươi cười Lại mang theo mấy phần đắng chát Dư nhất tái sinh nghi hoặc Đại nhân Ta nói không đúng hay sao trường sinh thuận miệng nói Cũng không phải là sở hữu ngôn quan Đều nhát gan sợ phiền phức Trong chiều Có không ít trung thần Tự xưng là người sẵn sàng Ra mặt can gián Hoàng thượng không cho bọn hắn tố cáo ta Hẳn là cũng cho bọn hắn Một cái lý do không đàn hạc ta Trường sinh lời nói này có chút thâm ảo Dư nhất trong lúc nhất thời chưa thể lý giải Trước mắt lại chỉ mục nát là không thể Không dùng thủ đoạn phi thường Không đủ để thanh phong chính khí Người cảm giác lý do như vậy Có thể khuyên được những ngôn quan kia hay sao Trường sinh chậm rãi lắc đầu Bọn hắn cũng mặc kệ ta Vì cái gì mà đại khai sát giới Bọn hắn sẽ chỉ nhìn ta Chầm chằm làm trái quy tắc phá án Nếu như ta đoán chưa sai Bọn hắn sẽ còn vạch tội ta Bất chấp vương pháp Gan to bằng trời Thấy dư nhất còn chưa hiểu Ý tứ của trường sinh Dương khai từ một bên mở miệng nói Hoàng thượng muốn khuyên nhủ Những ngôn quan tự cho là đúng Chỉ có một giải pháp Chính là trước mắt Là lúc dùng người Không nên lập tức truy trách nhiệm Nghe được lời của Dương Khai Dư nhất lông mày cao chặt Nếu như thật sự như vậy Vậy đến lúc thời điểm chim chết Cũng là ngày phải bể cung Là chuyện trong dữ liệu Trường sinh cười cười Dư nhất thở dài Dương Khai cũng thở dài Thấy hai người có nhiều ề hoại Trường sinh mở miệng nói Chúng ta vốn là giang hồ quân nhân Cũng không phải là khoa cử hiện tại Vào chiều lòng quan Chỉ là bởi vì Hoàng thượng tạm thời cần chúng ta Hoàng thượng không có khả năng Luốt một mực cần chúng ta Thật đến ngày đó Chúng ta cũng liền tự do Nghe trường sinh nói như vậy Hai người có nhiều thoải mái Ba người cưỡi ngựa hướng Tây Vượt đường phố qua ngõ hẻm Dương nhất tính tình Tương đối cấp bách Qua hai con đường Tới chỗ hẻo lánh Liền nhịn không được mà hỏi Đại nhân Ngài cảm giác chúng ta khi nào Thì có thể được tự do Trừng sinh suy nghĩ Mở miệng nói Trước mắt Triều đình còn cần chúng ta hai chuyện Một Là lấy thủ đoạn phi thường Kiếm trần tai mễ lương Và quân nhu quân lương Hai Là chỉnh đốn lại trị Trọng trấn Triều đình uy nghiêm Sau khi làm xong hai chuyện này Triều đình Cũng liền không cần chúng ta Tân quân thảo nghịch Không cần chúng ta tiếp tế lương thảo hay sao Dương nhất truy vấn Cung cấp quân nhu Là sự tình của hộ bộ Trường sinh nói Nếu như quân nhu quân lương Một mực căng thẳng Hộ bộ thượng thư Chính là làm sự tình khổ sai Ngoại trừ ta Ai cũng không làm được Ai cũng không muốn làm Nếu như chúng ta có thể kiếm được Đầy đủ ngân lượng Hộ bộ có đầy đủ tiền bạc Trước hộ bộ thượng thư của ta Cũng liền làm đến đỉnh điểm Bọn hắn tuyệt sẽ không để cho ta Tiếp tục chủ chính hộ bộ Không chỉ dư nhất Không có minh mạch ý tứ của trường sinh Lần này Dương Khai cũng không lý giải được trường sinh Trường sinh cũng không thừa nước đục thả câu Trực tiếp giải nghi hoặc Tân quân tổng cộng có 3 đội Ta là người của Long Hồ Sơn Triều đình khẳng định sẽ lo lắng ta trong lúc cung cấp quân lương quân nhu sẽ thiên về tân quân do trương chân nhân thống lĩnh. Hai người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ tất cả đều gật đầu. Sau đó dư nhất lại hỏi Đại nhân ngài có tính toán gì? Hoàng thượng trong lòng nghi ngờ rất là nặng. Nếu như chúng ta kiếm ngân lượng tốc độ chậm chạp hắn liền sẽ hoài nghi ta muốn tiếp tục Chủ chính hộ bộ Tới khi đó Chính là ta một lòng vì việc công Không có nửa điểm tư tâm Hắn cũng sẽ hoài nghi ta Và Trương chân Nhân có ý đồ không tốt Trường sinh nói tiếp Ý của ta Là mau chóng vì triều đình tụ tài Đợi đến khi Quốc khố đầy đủ Lại trị thanh minh Ta liền chủ động từ quan Nếu như tới khi đó Ta còn không đi Chờ đợi ta Liền có thể là bách quan vạch tội, thu về sổ sách. Mặt khác, trên người các người đã đánh lên lạc ấn của ta. Nếu như ta rời khỏi triều đình, các người nhất định cũng phải rời đi. Đây là tự nhiên, dư nhất nghiêm mặt gật đầu. Dương Khai mở miệng. Triều đình phong người làm thái tử thái sư địa vị cực cao, cũng không thể có mới nơi cũ tự đánh cái tát. Trường sinh cười nói Tòng nhất phẩm phong hào có rất nhiều Vì sao không phong cái khác Hết lần này tới lần khác Lại phong thái tử thái sư Trương thiện chân nhân là thái sư Cái chức thái tử thái sư Là ngang với việc Người nối nghiệp của trương thiện chân nhân Đồng thời cũng chỉ có thể Là người nối nghiệp trương thiện chân nhân Mới đảm nhiệm được Thấy hai người chưa lý giải Trường sinh lại lần nữa giải thích Triều đình vĩnh viễn Sẽ không để cho người một nhà Đồng thời trưởng khống quyền kinh tế và binh quyền Nếu có một ngày Trường tiện chân nhân không được tiếp tục thống binh Triều đình có thể sẽ để cho ta Tiếp nhận trường chân nhân Nhưng bọn hắn Sẽ không để cho ta chủ chính hộ bộ Bảo hộ trường chân nhân Tân quân, quân nhu và quân lương Hai người gật đầu Dương Khai mở miệng nói Trường chân nhân khẳng định Hy vọng ngài có thể chủ chính hộ bộ. Trường sinh nhạy cần đầu. Đúng vậy, bất quá ta không chủ chính hộ bộ cũng không phải là chuyện gì xấu. Bởi vì thời điểm nghe ra đi xa, đã đem tất cả sản nghiệp đều để lại cho ta. Ta rời đi hộ bộ, liền sẽ dùng nghe ra tiền tài để ủng hộ chương chân nhân tân quân. Ai cũng không thể nói ta lấy việc công làm việc tư. Thấy hai người cảm xúc có chút xa xút, trường sinh trần an. Đây đều là sự tình sau này. Trong thời gian ngắn, triều đình còn không thể rời đi chúng ta. Ta đại khái đánh giá một chút, chỉnh đốn lại trị và đầy đủ quốc khổ nhanh nhất cũng phải nửa năm trở lên. Chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, tăng cao tu vi, làm chút chuẩn bị. Đến khi thời cơ thích hợp, chúng ta liền rời đi trường an. Trường sinh nói đến chỗ này hơi chút dừng lại rồi tiếp tục nói Ta có tâm ý, báo quốc, tế thế Ta biết các người cũng có Mặc dù có một ngày ta bỏ đi chức vụ, hộ bộ và ngự sử đài Ta vẫn là triều đình nhất phẩm đại quan Chúng ta còn có thể đối với triều đình và bách tính làm được sự tình hữu dụng Đại nhân, ý của Ngài là Dư nhất chỉ về Đông Nam Đúng, trường sinh cười nói. Điều con chuột yêu kia nói tới hẳn là đúng. Không có lửa thì làm sao có khói. Thật đến lúc không đi không được, ta liền mang theo các người du tẩu tứ phương, tìm kiếm trong truyền thuyết ứng tiên kim long và thực nhị địa chi. Chuột yêu nào, Dương Khai không rõ ràng cho lắm. Thấy Dương Khai không hiểu ra sao, dư nhất ý giản ngôn lược, Đem mọi người trên đường gặp phải một chuyện chuột yêu kể lại cho hắn Đợi dư nhất nói xong, trưởng sinh nói tiếp Chúng ta linh khí tu vi quá thấp, du tàu cửu châu tứ phương Cùng với những yêu vật kia liên hệ có nhiều nguy hiểm Nửa năm sau, ta cũng có thể tấn thân tử khí Pháp thuật của ta có thể tu tập thành thạo Các ngươi cũng phải nắm chặt thời gian, tăng lên linh khí tu vi Thái bình khách sạn bên trong có không ít pháp khí Lúc nào rảnh thì cùng ta đi qua cẩn thận lựa chọn Nhìn xem có cái gì có thể hữu dụng là người thì sợ nhất là tìm không thấy phương hướng Nghe trưởng sinh nói như vậy Dứ nhất và dương khai trong lòng an tâm hơn rất nhiều Thậm chí có một chút chờ mong Đúng như lời trưởng sinh nói Ba người đều là quân nhân Miếu đường phía trên Đối với ba người Đều không phải là tồn tại hài lòng thư thái cửu châu Tứ Hải Núi cao sông dài Mới là địa phương mà người trong giang hồ Vốn chờ đợi Trường sinh hai đêm Đã chưa chập mắt Có nhiều mệt mỏi Trở lại ngự sử đài Trực tiếp đi hậu viện nghỉ ngơi Tới lúc tỉnh lại Đã là buổi chiều giờ mùi Xử lý xong công vụ của Ngự sử đài và hộ bộ Đã là lúc mặt trời lặn Trước khi tiến đến Tế Châu Trường sinh liền nhớ Thích Huyền Minh Gia hỏa này Đoạn thời gian gần đây Xem như triệt để lâm vào ma chướng Mỗi ngày đều hướng về Ám hương lâu chạy đi Tới phòng của hắn Thì người lại không ở Thích Huyền Minh Là người có ý nguyện vĩ đại Cũng không phải là tham đuến tiểu sắc Diệu thịt hòa thượng Sở dĩ đi vào hồng trần Cũng không phải là không chịu nổi trống rỗng và tịch mịch Mà là vì thể nghiệm và quan sát Thế gian muôn màu Để tại lúc triệt để siêu thoát Tu thành chính quả Bởi vì cái gọi là Muốn độ người Trước tiên phải độ mình Nếu như mình đều qua không được Tài sắc cửa này Làm sao có thể nói là có thể độ người Chẳng qua Trước mắt đến xem Thích huyền minh Giống như là rơi vào mê lộ Không thể khoanh tay đứng nhìn Cần phải nhìn xem tình huống Lúc cần thiết Kéo hoàng thượng này một cái Dư nhất mặc dù sát phạt quả đoán Lại là một lòng hướng Phật Chỉ cần điều kiện cho phép Mỗi đêm đều sẽ niệm kinh Mà địa phương ám hương lâu kia Ni đi cũng không thích hợp Dương khai trời sinh tính cưng nhắc Cũng không thích hợp Dẫn hắn đi loại địa phương Tàng ô nạp cấu. May là đại đầu cơ linh, trường sinh liền đi tìm đại đầu. Trước đây, trường sinh đem sản nghiệp của ngây ra, giao cho đại đầu quản lý. Lúc trường sinh đi đến, đại đầu đang ở trong phòng, thống kê lợi nhuận vài ngày qua của các nơi sản nghiệp. Trường sinh ra ba câu nói rõ tình huống. Đại đầu nghe vậy có nhiều hiếu kỳ, thu thập sổ sách rồi cùng trường sinh đi bộ ra ngoài.